Trở về nhà mà lòng thanh thản đến lạ Bây giờ có thể toàn tâm toàn ý Mà miệt mài đèn sách rồi Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa À mà còn lời cảnh báo của người thầy Có lẽ không phải là một trò đùa đâu Hôm nay mới đúng là Mỗi ngày đến trường là một niềm vui Không còn áp lực Không còn nghi ngại Việc của bọn tôi bây giờ Chỉ là học và học mà thôi Ê Tài Mày hát lại cái bài gì mà học học á Hồi trước Tết mày hát á hả học để ngày mai nên người học để cho cha mẹ được cười nhưng mà học làm gì á để đầu to mắt trố sau này lấy vợ về làm dân số tăng nhanh thật cái câu đó công nhận chuẩn ha uya nhau thảo đánh cho tôi một cái vào tay nhưng miệng lại tẩm thiểm cười ok tôi cũng chỉ dám cười vì nếu phản kháng lại mình có thể chết bất cứ lúc nào nha suốt ngày cứ đi theo tay chả học mấy cái câu hát bậy bạ bà đó có mà Huy đó lo học đi sắp thi tới nơi rồi kìa <cười> vui mà Huy vẫn đang ngày đêm vừa mà kinh sợ đây sáng nay á thà biết không má vừa mua nguyên hai cái thùng mì đậu thái bảo là để Huy tắm bổ đêm khuya á cha má tâm lý về còn gì đó là hại chứ tâm lý gì Huy mà học đêm can mì gói suốt kiểu gì cũng tăng thêm vài ký mai mà cái bà thu hàng sớm đẻ rồi chứ không má lại so sánh với bà <cười> mệt chết Ủa sao lại so sánh với bà vậy? bắt <cười> kêu cái bụng của huy còn to hơn bụng bầu của bà con <cười>, cười nữa đó, đập cho vợ. À, à, coi chừng tao như con mũi, đập cho mày vợ. tôi giả giờ huyết sáu lãng mặt cho cửa sổ, một pha xử lý xứng đáng được đưa vào lịch sử. tối mai chồng rồi thì phải, để tí ra chơi, chỗ tụi nó sang chỗ cây cậu, tâm mấy chông hồn luôn mới được. khi có việc thì nhờ người ta. Xong rồi mà không đến thì còn đâu là đạo nghĩa Ê tụi bay Tối mai mua ít thương đèn à, Sang hóa lọc cho cái cậu đi Lâu rồi tụi mình không có đến thăm mọi người đó Hôm bữa tao có tới một mình Ông bà còn nhắc tụi mày nữa đó à, vậy hả à, Tụi tao có nhớ đâu Mấy nay toàn gặp chuyện rắc rối Đầu óc đâu mà nghĩ tới nữa à, Mày nhắc mới nhớ đó Tối mai đọc phải không Chắc là giông hồn sẽ xuất hiện nhiều Tụi mình mua thêm vài phần nữa cho đi giả Ừ quyết định vậy đi Ông bà mà thấy bọn tôi quay lại Chắc là vui lắm Để tối nay học thêm xong Tôi ghé chùa hỏi thăm ba dòng hồn Mình đã gửi khám thầy Bây giờ ra sao rồi A Di Đà Phật Con chào thầy Lâu quá không thấy con đến đây nha. Hôm nay lại đến gửi dòng linh hả à, Dạ không Con muốn hỏi thầy ba cái dòng hồn lần trước con mang đến đây á, Bây giờ họ như thế nào rồi thầy à, Cả ba vẫn đang theo ta Ngày đêm lập công đức Con yên tâm đi Chẳng sớm muộn sẽ được đầu thai chuyển kiếp thôi Dạ, vậy con yên tâm rồi Con cảm ơn thầy à, Con có muốn gặp họ không à, Dạ thôi, con sợ họ lại quyến luyến ừ, Con à Ta có điều này muốn nhắc nhở đây Dạ, xin thầy cứ giáo huấn. Sẽ có đại nạn Không xa đâu Các con phải cẩn thận đó Lần này thì thật sự là đáng lưu tâm rồi tại sao sư trụ trì lại nói y hệt như cái lời mà ông thầy Pháp đó đã từng nói Chú cuộc đại nạn đó là cái gì đây tôi cố gắng gặn hỏi nhưng thầy bảo không thể nhìn thấy được chỉ biết rằng đó là một thử thách rất lớn, nếu vượt qua được mới mong tiếp tục con đường hành đạo kiểu này chắc phải về bàn tính kỹ càng với tụi nó rồi thà một mình ông thầy Pháp nói thì bọn tôi còn ngờ vực gì tính xác thật đằng này lời nói của sư trụ trì cũng y hệt không thể xem thường được Giờ ra chơi Tôi rủ tụi nó xuống căn tin Để kể cho rõ ngọn ngành. Chẳng hiểu éo le thế nào Mà biến cố cứ ập đến đúng vào cái thời điểm Và bọn tôi cần sự tập trung cao độ nhất Cứ đà này chắc phải dùng nghề thầy Pháp Để mưu sinh mất thôi ha, mày, mày nói thiệt không? Tao Còn không muốn nói là sự thật đây Một mình ông thầy Pháp Đã làm cho tụi mình lao đau rồi Quy chụp lại nói đó vào con quỷ nhi Còn bộ cũng nhẹ nhàng hơn Nhưng mà lần này chính sư trụ trì nói cũng y hệt Tụi mình nghĩ coi Có nên phất lợi hay không Ơi, kỳ này căng thiệt rồi đó Suốt cuộc tụi mình đã làm gì sai Trong những năm tháng qua chứ Tao cũng chẳng biết nữa tài Có chăng là gây thù chút quán với đồng minh Của những trong uh, hồng ngạ quỷ mà tụi mình đã tiêu diệt thôi Thì cho dù là vậy đi Cũng không thể nói là đại nạn được Đó là cái việc bọn mình nên làm Cần làm và sẵn sàng đối đầu mà Khi mà đã dấn thân vào con đường này rồi Sợ da chạm là không thể tránh khỏi Từ đó kéo theo những cái hệ lụy mâu thuẫn Tù hận là lẽ đương nhiên thôi Ừ, đúng vậy Mày nói không sai Nhưng mà sư trụ trì đã nắm rõ về tụi mình đại cảnh báo này chắc chắn là đầy sức nặng Có lẽ thầy đã cảm nhận được thứ gì đó ở tương lai Sẽ tìm tới bọn mình Có thể là gây cấn Đó có thể là tìm lý lẽ Hoặc có thể là đẫm máu, đẫm nước mắt Hoặc thậm chí là đánh đổi cả tính mạng đó Thật ra mà nói á, Bây giờ có vẻ ra bất cứ diễn cảnh nào Thì cũng chỉ là những bức tranh trù tượng nửa giờ thôi Ở đây tụi mình Không có nghi vấn, Không có nguyên do Không có cả đối trọng xuất hiện nữa Bây giờ muốn đối phó là đối phó như thế nào Ngoài việc uh, phó mặt cho trời Cái thứ gì muốn tìm đến Chắc chắn nó sẽ đến Việc của tụi mình là xem xét xem thiện chí của nó đến đâu rồi mới lựa lời mà tiếp đón nó không ngại cái việc đối đầu đẫm máu đẫm nước mắt hay là cái gì đó tao chỉ sợ nó xuất hiện bất thành lệnh rồi kết liễu khi mà tất cả còn chưa biết cái vận cốt ở đằng sau sai thì nhận có thù thì trả có khúc mắc thì giải đáp có điều thứ gì đó xuất hiện có chịu ngồi xuống mà lắng nghe hay không hay là chỉ muốn một cuộc chiến sống còn thôi Để, lần trước ông thầy pháp nói với mày như thế nào hôi ông ta bảo bọn mình từ khi sinh ra là một nghịch lý của trời đất năm đứa cùng độ tuổi nhưng lại mang trong mình năm cái mệnh khác nhau Kim mộc thủy quả thổ Quả quyền chào nhau ác sinh ra mâu thuẫn Nhưng mà mâu thuẫn đó là cái gì Thì chúng ta không nói Hoặc có thể là không biết rõ được Đây Mày nói tự nhiên làm tao sực nhớ tới một chuyện Năm xưa lúc bốn đứa tụi mình đi theo thầy Thầy cũng từng nói đến cái điều phi lý này Nhưng mà tuyệt nhiên không có đề cập Tới những cái hệ lưỡi khác Từ thời gian sau Thảo xuất hiện Cô như là ngủ hành trọn vẹn rồi, Vẫn không thấy thầy cảnh báo hay là răng dạy điều gì hết Chẳng lẽ nào thầy hoàn toàn không biết những điều đó sao Cái chuyện đó thì khó nói ạ Có thể là dụng ý của thầy hoặc là Thầy không nghĩ là sẽ có điều gì đó được sinh ra trong cái nghiệp lý này Cho nên thầy không có đề cập thế thôi Một phần lúc đó tụi mình quá nhỏ chân lý sâu xa đã hiểu được bao nhiêu đâu Nếu mà thực sự có nguy hiểm đến như vậy Với cái tâm và cái tên của mình Thầy sẽ không để tất cả phải mua mạng sống của mình Với cái giá đắt đỏ vậy đâu Ờ, tao cũng chỉ nghĩ vậy thôi Chứ không hề có ý trách móc gì thầy Nhiều khi Thầy nghĩ đó là một cái con đường Mà mình phải bước qua Trên cái con đường hành đạo Năm xưa cũng chính tụi mình đã nói với thầy Đã dấn thân vào con đường hành đạo này Thì mọi nguy hiểm câu như bàn hữu Tốt hay xấu, kinh cũng đến mấy Cũng không ngại mà Và bây giờ là cái thời điểm Để chúng ta thực hiện cái lời đó đây Ừ, đúng rồi trên cái dòng sông cuộc đời này nếu muốn có một mẹ cá lớn thì không thể đóng neo ở gần bờ được ai biết ngoài khơi xa kia có cái gì đang chờ đợi gia đình rập à, chỉ cần quyết tâm và lòng dũng cảm thì bản thân cũng là một cánh bùm vượt gió tiến ra xa rồi thôi được rồi bây giờ gì cần làm là chúng tâm vào học hành thi cử cái đã cái gì đó nó đến cố kiên cường cũng không có được gì lại còn mang thêm một mớ bực bội vào trong đầu nặng lắm cho nó thoát ra bớt đi Nếu mà đã là định mệnh ông trời sắp đặt, chạy đi đâu cho khỏi nắng? Thời gian này có lẽ là giai đoạn ngột ngạt nhất mà bọn tôi từng trải qua. Cuộc sống cứ như một bản nhạc vậy. Nếu ca sĩ không lên được nốt cao trong bài, thì làm sao mà được công nhận? Người tính không bằng trời tính, làm sao đếm nổi sao ở trên đó đây? Cuộc đời lại đầy rảy những càm bẫy, cái chăn cưa sập xuống lúc nào không hay. Nhưng bây giờ còn có một cái cẩu đầu trảm, Đang đợi bọn tôi ở ba kỳ thi sắp tới Thôi thì cứ thoát chết đã trời hạn hay Tối đến Học thêm xong bọn tôi ghé tiệm tập khóa mua ít nhan đèn Trở đến cây cầu thăm ông bà Cùng với mọi người ở đó Bữa nay rằm Có vẻ sôm tụ hơn mọi ngày Chỉ mới gần 8 giờ tối thôi Nhưng các dông hồn đã tập trung về đây rất đông Có chút an lòng là tuyệt nhiên Không có một con quỷ dữ nào Bén mảng đến Cuộc đời của họ đã khốn khổ rồi Đừng ai đến đây vậy vỏ thêm điều gì nữa. Nè, không khí vẫn như trước đây tụi mày ha. Lâu rồi tao mới đến lại đó. Ừ. Người ta vẫn ở đây và cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. Có điều ngày tháng trôi là chẳng ai bận tâm. Thôi thấp hương với bài lộc cho đi. Nhanh rồi con về học bài nữa, để tao đi xem ông bà cụ đâu rồi. Hương đã được thắp, lộc cũng được bài biện xung quanh. Các trông hồn thấy dậy liền tụ tập đến đi hưởng công cảnh có chút bác cháu, nhưng với tôi, sao cứ thấy bệnh yên đến lạ? Tôi có lý tưởng của tôi, họ có lý tưởng của họ. Dù thành quả có như thế nào, mỉm cười một cái cũng xong mà, phải không? Cầm một bó hương trên tay, tôi lật đật men theo bờ sông đi tìm ông bà. Đáng ra giờ này họ đã xuất hiện rồi chứ. À, hình như đang ngồi tích ở đằng xa kia. Đúng là họ rồi. Tôi lắng lặng đi bọc ra phía sau để xem họ đang làm cái gì. Ngày mé sông nước trôi lửng lờ kia Có hai người đang chỉ trỏ bàn tán về ánh trăng thì vậy Tới rồi lại tựa vào nhau Mặc cho dòng người tấp nập Mặc cho cuộc sống sâu bồ, Tâm tư bỗng chốc Thả theo làng sương mờ ảo. Tôi nhặt một cục đá nhỏ Ném xuống dòng sông <cười> Con chào ông bà Ờ, cậu đến lúc nào đó Bữa nay trăng đẹp quá nên <cười> Dạ, hôm nay trăng đẹp thiệt Nhưng mà tiếc thay con người á chẳng còn tâm hồn thi sĩ, vậy mà lại hay, chỉ có hai ta, không ai đụng chạm, không ai giành giật, phải không ông bà? <cười> Cậu bé này, càng lúc càng trưởng thành rồi nha. Một đời một ăn mây trôi, à, ta là dòng nước lại trôi lẫn lận. Cần ơi, cứ ngỡ xa mờ, nhưng mình bóng ngã, hững hờ trong ta. À, hay hay lắm đó, dạ, lâu lắm rồi con mới làm thơ lại. Có cái gì không đúng á, ông sửa cho con nghe. À, bạn con đang đợi bạn ngoài kia. Bữa nay á không thiếu một bạn nào luôn. À, vậy hả? Ở đây, đây nào. Cái mặt tràn trỡ, trong ánh mắt ấy là cả một niềm hạnh phúc dân trào. Quá cha ở hai cõi âm dương, thứ tình cảm tinh khiết vẫn còn tồn tại. Chỉ là giữa người và ma quỷ, nó có muốn nảy sinh hay không thôi. À, các cô cậu mới tới hả Đã chờ ta ở đằng kia Cho là không biết Dạ tụi con tới thăm ông bà với mọi người Lâu lắm rồi tụi con không có qua đây à, Không sao không sao mà tới là vui rồi Hôm bữa cậu bé này có tới thăm ta Ta cũng không thấy mấy đứa đâu Bây giờ gặp lại Quá là hoàng hỷ Hoàng hỷ mà <cười> Dạ tụi con cũng nhớ mọi người ở đây lắm Tại thời gian qua Xảy ra nhiều chuyện Rồi lại sắp tới mấy kỳ thi quan trọng nữa. Không sao đâu. Ông ơi, con có qua gặp sư trụ trì. Thầy bảo là ba anh em đang theo thầy làm công đức chắc sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp thôi. Ông bà yên tâm nghe. Vậy là ta mãn quyền rồi. Chỉ lò chung nô no không toàn tâm toàn ý mà thôi. Ủa, mà hồi nãy giờ hai ông bà đi đâu mà tụi con không thấy vậy? Thôi, mày không biết đâu tại. Hai ông bà đi ngắm trăng ăn mạng không? phải đưa gọi xuống đây, gọi xuống đây cho đi. Thế là hôm đó có năm đứa nhỏ ngồi nghiên cứu về anh trăng. Mặc dù sự hiểu biết chỉ chạm đến mỗi dòng sông, nhưng cũng ra chiều gật gù, cảm nghĩ, chốc chốc chữa nền trời thơ mộng, điều cười sáng khoái lại trang lên. Bình yên chính là những điều nhỏ nhặt nhất, khi lòng thanh thản, một chết gợn sóng âu cũng là nét cọ trên bức tranh phong cảnh êm đẹp. gửi ưu phiền ở lại với trời đất. Tôi trở về nhà mà lòng mình yên đến lạ. Cái gọi là đại nạn sắp đến, cứ để cho nó ủ mưu tính kế, việc tiếp đón thì hãy cho bọn tôi làm chủ. Những ngày sau đó không có gì đáng nói, ngoài viết học, học và chỉ học, học đến độ quên ăn quên ngủ, quên luôn cả giờ chết ngày tháng năm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà không còn ai nhớ đến từ đại nạn nữa. Thời gian không còn nhiều, ngày mai bắt đầu thi học kỳ 2 rồi. Khi giọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, để mà còn có động lực cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Tôi ở gần nhà nhau, nhưng mấy ngày qua, ngoài giờ trên trường thì không thấy tâm hơi mặt mũi đứa nào. Tôi nó tập trung đến độ tôi đạp xe vòng vòng, buôn chủ đi dạo. Mà đứa nào ra mặt cũng ngáp ngắn ngáp dài, trông đến tội. Hơn 10 giờ đêm, ngồi lặng trên bên tô mì nghi ngút khói, đang tính gấp một đũa bỏ vào miệng thì một cơn gió thoảng qua, Lật vỡ từng trang dở, Kêu lên bạch bạch Âm thanh đáng sợ ấy cứ gian lên Như cảnh báo rằng Nuốt đi, nuốt luôn cả chữ bây giờ Tôi lại thả đũa xuống Đặt tô mì với sách vỡ cạnh nhau Mì gói là sự khởi đầu cho hiện tại Nhưng cũng có thể là điểm kết thúc cho tương lai Chẳng chẳng buộc ăn 10h30 Đã nở thành hai tô Khọ Thọ Sáng hôm sau Giá trong tô mì đã có thể nảy mầm Tôi bật dạy dội giả đánh trăng trước mặt Rồi tôi dọn hành lý đến trường Có 12 thi toàn bộ vào buổi sáng Nhà trường sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái Cho nên bọn tôi gần như bị chia rẽ Ngồi kế đá học nốt mấy chữ còn sót lại Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa thì mới dạo thi tấp toán xa xa Ngay cổng trường là thằng Tài đang cầm bánh mì Bước đi lão đảo như một kẻ say rượu Tỉnh táo lên con trai Đêm qua làm gì mà sáng nay gần cả gù vậy mày à, Tao không có ngủ được thức trắng đêm luôn Trời Thi học kỳ 2 mà làm gì quan trọng dữ vậy Trước sau gì nhà trường cũng cho đầy dễ thôi Quan trọng là tốt nghiệp dì đại học kìa Không phải Tao uống cà phê cho tỉnh táo học bài Ai về học xong ngủ Không ngủ được tới sáng luôn Sáng nay mới nằm chút Giật mình dậy tới 7 giờ kém mà. Xích chút nữa trễ Trời, trời cho lớn mày Ủa hai đứa kia đâu sao thấy Còn Thảo nữa các giờ này ở trong lớp ôn bài rồi. Thôi, tao cũng vào phòng đây, sắp đến giờ rồi. Tí thì xong xuống gần kia đúng nước nha. Ờ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bọn tôi. để thi các môn năm nay rất là dễ. Có lẽ nhà trường muốn giải tỏa bớt áp lực cho học trò. Trước khi chuẩn bị, vào hai kỳ thi sinh tử sắp tới. Đa số các môn tôi đều làm tốt. Chỉ có môn quá là hơi khó nhằn một chút thôi. Hy vọng không dưới điểm trung bình. Nếu không nó kéo cả điểm tổng kết xuống thì mệt. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng đây Sắp tới không biết như thế nào à, Mà cái đại nạn gì đó Sư trụ trị nói Lâu nay bắn đi một thời gian Tụi mình có thấy gì khả nghi đâu ha à, Cũng không nên chủ quan Tao cũng hy vọng nó đừng có đến quá sớm Để thi cử xong rồi Muốn làm gì thì làm À mà thi xong tụi mình tổ chức đi chơi xa một bữa đi Cứ quanh quẩn ở thành phố này hoài Cũng chán mà à, Ủa Chứ không về quê thăm thầy hả Tụi mình đã hứa rồi còn gì Còn để thằng Toàn thăm em Diễm nữa chứ Dẹp mày đi Diễm cái gì ở đây chứ Trời Coi nó đỏ mặt kìa Sắp ra trường rồi đó Toàn Mày cứ như vậy á Thì sau này tương lai sẽ thế nào đây E ấp thẹn thùng thế kia Ê Diễm Diễm lên thế nào chứ Nhỏ Yến tự dưng đưa tay lên Như đang chào hỏi ai đó Thằng Toàn đang ngồi Xoay lưng lại bỗng quýnh quán cả lên Đưa mắt gơ ngát nhìn xung quanh Ủa Diễm đâu <cười> đó tụi mày thấy chưa Tao chỉ dựa mấy thử chút thôi Tao lội cái bản mặt ra rồi Thinh thinh chứ rinh con gái người ta đó Không có giỡn được đâu Cô cậu ngưỡng chính mặt không tốt nên lời Bọn tôi được một phen cười khoái trá Bình thường nó quyết đoán mạnh mẽ đến đâu Nhưng xem ra khi nhắc đến chuyện tình cảm Lại rụt trè e thẹn bấy nhiêu Tình trong như đã Mặt ngoài còn e Ê nè im lặng để tôi nghe điện thoại coi Alo H Hả Diễm Nam đâu Thằng Toàn bỗng dưng mặt hấn hở lạ thường Quay qua cầm ly nước lên uống cái rập Rồi tức tóc đứng dậy Chạy ra chỗ để xe Ê, đi đâu vậy mày Diễm nào ở nhà tao á Dạ, mày không cần phải kiếm cớ để lảng tránh đâu Tụi tao không chọc nữa mà, quay lại đây Ê, Tức tình cho tao nghe Huy Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cái thằng này ngại đến độ phải kiếm cớ Chù về lệ hay sao chứ Đó, tụi mày thấy không Anh Hùng tới đâu á, mà nhát cái là kiếm cớ bỏ trốn Tâm lý yếu vậy thì lên cơm lên cháo cái gì Ê, có khi nó nói thiệt đó Làm gì trùng hợp vậy được? Trời ơi, chuyện này có gì đâu mà kỳ lạ Về nhà xem thật hơn sao á, là rõ liền Đi tụi mày Nè, tao có đi chung luôn không Ê, có chứ Biết đâu Diễm thấy thật Thì tao gặp luôn Chứ mà hình như là thật thì phải Cái thằng này xưa vợ Chưa biết đặt điều nữa câu Chẳng lẽ nào ý trung nhân đang ở nhà nó thật Cả đáp bọn tôi rồi giả đạp xe về Vừa quẹo vào Đã thấy nó đứng trước nhà Nói chuyện với nhỏ nào đó Vì xoay lưng cho nên bọn tôi không nhận ra À Bắt quả tang mày nghe Toàn ờ, Yên ờ, ờ, Thảo Tài Ủa Đây là ai vậy Toàn Bạn gái mày hả Mấy đứa này kỳ cục nha Cái chỗ người ta đang tâm sự Đi về nhanh ờ, đi, đi về. Vô duyên hết sức à Thằng Tài còn dỡ cái giọng ẻo lả ra để thuyết trịnh. Trong tổng không chịu được. Bọn tôi xếp thành một hàng dọc, làm lũi bước qua, trong sự ngỡ ngàng của đôi trai gái. À, mọi người, mình là Diễm mà. Mọi người quên rồi hả? À, đâu đâu? Diễm đâu? À, đây là Diễm mà mày dẫn nhắc cái tụi tao hả Toàn? Người mà khiến cho mày từ chối biết bao nhiêu cô gái đây sao? Bậy. Thằng Toàn mặt méo sạch, nhìn bọn tôi ra chịu khổ sợ. Do Diễm thì ngơ ngác, như kiểu tôi là ai Và đây là đâu Sao những người này lại có mặt ở đây Sao Bộ tụi tao nói không đúng hả Toàn À gì? Yến L Là Diễm đây mà Ủa Diễm nào Diễm này có phải là người trong mộng của mày không Toàn Trời ơi mày thả cho tao đi Yến Thằng Toàn lẩm bẩm trong miệng Nhưng đủ để cho bọn tôi nghe thấy Nãy giờ nín mãi mà không kiềm chế nổi nữa Cả đám ôm bụng cười lên nát nẻ. Thằng Tài còn nhắm mắt nhắm mũi Xích chút nữa ngã cắm mặt xuống đất Phải đó là chưa bao giờ hài như hôm nay <cười> Trời ơi Tao nhìn không được cười luôn á à, Mọi người sao vậy Mình là Diễm mà Ừ Mình giỡn thôi Có gì đâu Tụi mày được lắm à, Bản thân với mày á Mà không được thì ai được mày à, Diễm lên đây lúc nào đó à, Mình mới lên lúc nãy là gọi cho Toàn á Mãi mới tìm được nhà Toàn Nghe tin Yến gặp chuyện Cho nên thầy bảo mình lên hỏi hai tình hình À, cũng là để thăm mọi người luôn Yến ơi, Yến có sao không? Như toàn kể mình lo quá à Yến <cười> không có sao đâu vậy ơi Mọi chuyện qua rồi Cũng nhờ có mọi người giúp đỡ á, Cho nên giải quyết con quỷ dễ dàng Diễm đi về rồi, thầy ở dưới với em hả? Ừ, đúng rồi Yến Chắc mình ở lại một ngày thôi Rồi về lại Chứ thầy ở nhà ông mình không có yên tâm Mọi người vẫn khỏe cả chứ Ừ, tụi mình vẫn khỏe Nhưng mà đang trong giai đoạn thi cử cho nên mệt lắm vậy ơi Tủ thứ bài giỏi trên đời Nè, thầy có khỏe không Diễm? Có ăn uống điều độ không? Thầy kén ăn lắm, nhưng mà mình ép mãi Cũng ăn được ngày hai bữa Dạo này sức khỏe của thầy không được tốt thì phải Đêm nào mình cũng thấy thầy tức giấc hết á à, Thời gian đúng là không chừa một ai cả Tuổi thầy cũng đã cao rồi Nè, Diễm cố gắng thay tụi mình chăm sóc thật tốt cho thầy nha Hè này thi xong, tụi mình sẽ về thăm mọi người Ừ, gặp được mọi người ở đây là vui rồi tiếng với Thảo nữa Làm gì cũng phải cẩn thận Thảo biết mà, cảm ơn Diễm nha À, tối nay Diễm đã có chỗ ở lại chưa Hay là qua nhà Thảo đi Ừ, đợi có Diễm Tụi mình vừa thi học kỳ 2 xong Cũng đang tính nghỉ sáng hơi một ngày nè Bây giờ cũng muộn rồi, Diễm cứ qua nhà Thảo đi Ngày mai là Chủ nhật nữa Đi chơi một ngày cho đã luôn à, nhưng mà Vậy làm phiền Thảo lắm, hay là Hay hay cái gì Diễm cứ qua nhà Thảo đi, nha Nè, phải tới về được không Toàn Ờ ừ, à Hay là để uh, Diệm ở nhà mày đi Nh Nhà Thảo hơi hơi xa À ơ, Thôi về Thảo hơi Tài về Yến đồng ý mau lên mày Chưa nhỏ Tối nay Diệm ngủ với Yến nha Thằng Toàn hiểm thiệt Nó cố tình cầu cứu nhỏ Yến Để Diệm ở lại Mục đích là dễ dàng tiếp cận hơn Đúng là tầm ngẫm tầm ngầm mà đâm chết con dôi Yêu dọng một cái là phát thiết ra ngay Cả đám thừa sức biết được ngụ ý của thằng Toàn nhưng chỉ dám cười miễn mà không dám chọc sợ nó lại nổi cơn e thẹn lên ôm mặt khóc nức nở chạy vào nhà thì mất mặt lắm đêm nay, có kẻ khó ngủ rồi đây đúng là đời thì không thể lượng trước được điều gì công nhận cái miệng của con Yến thiên thật, dù nhắc tới nhỏ diễm ai ngờ nhỏ xuất hiện thiệt luôn hoàn Toàn Kỳ này cứ như được bơm thêm một liệu đốt binh cực mạnh vậy tôi cũng hy vọng hai đứa đó thành một thôi nhưng tình yêu của cái cặp này Chắc khó mà lưu danh sự sách Để bí kiếp lại cho con cháu học hỏi rồi Một thằng điềm đạm ít nói Một con nhỏ thật thà chất phát Mà nếu chiếu trên kinh hoạt hình Thì đạt top trending ngay Alo Ủa, mày chưa ngủ hả? Chưa Gọi gì tao dành này mày? Tao đang học bài À, thì chắc là đang học bài <cười> Tao điện thử coi Trong một giây phút nào đó mày có quên tao hôn đó mà giờ <cười> mới đi Thằng Toàn vẫn còn tỉnh táo là tôi yên tâm rồi Dù chơi không quên nhiệm vụ như vậy Thì mới đưa đất nước sánh vai Với các cường quốc năm châu được Sáng Chủ nhật Tôi đang say trong giấc mơ về ngôi nhà Và những đứa trẻ Ở đó có tôi, có Thảo Và 11 đứa nhỏ được sinh ra Trong sự hưng phấn và thăng hoa. Giữa một cánh đồng cốt quả miên bát ngát Hai vợ chồng đang nhìn 11 đứa con thi đấu bóng đá Với đội trẻ em sâm dưới Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu 10 phút thôi Thì một thằng nhóc con nhà tôi bị chấn thương Nhưng bên tôi không có cầu thủ để thay Và đêm hôm đó Tôi với Thảo quyết định sẽ xin thêm một đứa nữa Để vào cái đội hình dự bị Đang nhìn Thảo xây đắm Trong bộ đồ ngủ Thì bỗng dừng. Thôi, Thảo ơi, dậy, dậy mày Tôi giật mình toàn tỉnh Thằng Tài đang la hét ôm sợm ở dưới Cái thằng ôm dịch này Chấm cắt ngang đoạn dạo phòng của tôi rồi à, Sáng sớm lạ lối ôm sợm như mày Chạy điên sáng nè Toàn với Diễm đang đợi dưới kia kìa Qua nhà trụ thảo đi luôn Thì chạy mày gọi tao cũng được mà Giờ đi, tao thay đồ rồi chạy xuống Có chịu thằng người Tại cái đủ quần mà dính gì kìa Cúc Nhưng mà đúng là dính thật Quên mất sáng này còn có khách quý Tôi lật đặt thay đồ Đi với mấy đứa qua nhà thảo luôn Hôm nay phải ăn chơi một bữa xả hơi cho đã Mấy nay đầu óc căng như dây đạn Chỉ cần gãy nhẹ cũng thành nhạc nền của đường lên đỉnh Olympia. Nè, dạ chị muốn ăn gì? Cho chị chọn đó. Ừ, mình ăn gì cũng được mà. Trời ơi, chính là cái câu này. Không thể lẫn vào đâu được. Ăn cái gì cũng được. Nghe bao quát dữ tận. Ấy vậy mà khi mình đưa ra ý kiến thì không đồng ý. Tụi con gái khó hiểu thiệt. Ê, tao có biết một cái quán bò né gần đây á, ngon lắm. Hay là mình tới đó đi. Ừ, ok luôn. Ủa mà nè, sau cái quán ăn nào thủng biết hết vậy? Ờ, thì thảo nghe người ta nói lại mà nói lại ăn không ăn sao biết ngon chưa? ơ thì thảo ủa mà giờ huy muốn sao? Ừ, muốn đẹp bẹp bọn é. tôi cười nhưng lại đổ dầu tim. xích chút nữa thì tivi đã có bản tin một chàng trai 18 tuổi chỉ bắt bẻ bạn gái mà bị sát hại dã man. trong lúc cảnh sát phong tỏa hiện trường, một đôi dép hình doraemon vẫn còn nằm nguyên trong miệng của nạn nhân. Nghĩ đến đó thôi mà trụng bệnh rồi Ăn uống no say Cả đám kéo nhau qua quán trà sữa gần trận Chắc nhỏ Diệm cũng chưa được thưởng thức Cái món này lần nào Thấy nhỏ cứ xích xoa suốt À, hẹn này mọi người Có xuống thăm thầy phải không Ừ có chứ Tụi mình tính xuống ở lại chơi với thầy vài ngày Rồi lên kế hoạch đi chơi xa luôn Nhưng mà có xuống sẻ hay không á Còn phải đợi vụ kỳ thi tốt nghiệp Vì đại học nữa ừ, Chúc mọi người thi tốt Chắc à, tối nay mình cũng về dưới rồi Chứ để thầy vậy mình không yên tâm chút nào hết à Nè Cũng may là có Diễm ở bên cạnh chăm sóc cho thầy Nếu không tụi mình cũng biết phải làm sao hết á à, Mình mang ơn nuôi dưỡng của thầy mà Cho nên đó là bổn phận của Diễm Dù trước đây Có gì sự liên quan của sư thuốc Nhưng mà thật lòng Mình xem thầy như cha của mình vậy à, Nè Diễm được có nói vậy Tụi mình không có nghĩ gì sâu xa gì đâu À mà lâu nay cái ông sưu thúc kia Có xuất hiện trở lại ông Diễm à, từ Tết tới giờ luôn đó Huy Không biết ông ta vợ ở đâu nữa Hy vọng là thay đổi để làm một người thầy Pháp đúng nghĩa hơn Tôi liếc qua thằng Toàn có chút đượm buồn Nãy giờ cứ ngồi nhìn nhỏ Diễm Mà không nói câu nào Có lẽ vì tối nay nhau phải về lại với quê rồi Chỉ mới vừa gặp Đã dội xa cách, đau đớn thay Tôi lấy máy nhắn tin cho từng đứa rồi mới quay qua bảo với thằng Toàn À thôi, Toàn Chờ tao với Thảo phải đi đây có chút việc Chắc phải đi liền á Mày chở Như Diễm đi chơi trong vòng thành phố Ờ đúng rồi Tao cũng sực nhớ ra sáng nay á Má tao có kêu về ngoại Giờ tao đi luôn cái toàn Ủa sao trùng hợp vậy Tao cũng phải đi với bà tao có chút chuyện nè Vậy thôi Diễm mới lại nha Mình đi đã Chiều tối quay lại tiễn Diễm ha, ha. Nè tụi mày Đi đâu vậy thôi. Thảo Tại Ủa mọi người hai đứa nó bất lực gọi theo trong tuyệt vọng bọn tôi đã cao chạy xa bay rồi đồ thôi chỉ còn bên nhau vài chìa phút thôi làm kỳ đà cản mũi sẽ gây nghiệp rất lớn ơi mình về ăn cháo lộng không tụi bay cứ xem như tao chưa nghe thấy gì nghe tay bây giờ thì ai về nhà nấy tối qua xem thằng toàn bệnh rình chia tay nhỏ diễm như thế nào tôi không dám nghĩ đến cảnh nó bệnh rình ở mặt khóc quay đi sợ ánh mắt đỏ que Chú tình chạm vào cái nhìn quyến luyến của nhỏ diễm Một khung cảnh rất đắt giá Nếu như đưa vào phim điện ảnh Bây giờ ngồi không cũng chán Cho nên đành lấy sách vở ra học Được chừng nào hay chừng đó Tranh thủ thôi Chứ nghĩ có được một ngày Ngày mai lại phải lên trường ôn tập rồi Phải chi bây giờ là hè năm lớp 11 Thì hay biết mấy Thỏa sức mà tung tăng bay nhảy Nghĩ đến cảnh thi cử mà não nệ Cũng may nhỏ thảo quyết định ở lại đây học Cho nên tôi cũng bớt lo phần nào gánh nặng lo âu. Ngày nào còn nhìn thấy nhau như thế này, chẳng may có một thời khắc chia ly thôi, tầm càng sẽ không chịu được. Chiều lại, sau khi say một giấc nộng, tôi lật đợt đạp xe xuống xem hoàn toàn, chứ nhỏ Diệm đã về hay chưa? Cũng 4 giờ rồi chứ ít gì. Không biết tối nay nhỏ về bằng xe gì không biết. quãng đường từ đây về dưới đó không xa, chắc là đi xe biết thôi. Hình như tôi nhớ không nhầm thì khoảng 6 giờ 30 có một tuyến thì phải, nó sẽ chở từ đây đi ngang qua con đường dẫn vô nhà thầy. Ủa, ai đó nói chưa về luôn hả thầy? Ở vẫn chưa, chắc chủ đi nhà nghỉ rồi. Tội, đồ tội mày, tâm hồn phải trong sáng nghe chưa? Còn cả một tương lai đáng suy ngẫm hơn á, là dình mấy cái thứ đen tối đó. Nè, mày có biết tụi nó đi nhà nghỉ nào không? Hả? <cười> chắc dẫn nhau đi chợ công viên, xem phim các kiểu, mà nghĩ cũng thiệt thòi cho nhau diễn ha. Cả tuổi trẻ. Cho đến bây giờ chỉ gắn bó với đó thôi Tính tình thì thiệt hạ, chất phát nữa Con gái thành phố bây giờ Ít ai được như vậy lắm À cái khoản đảm đang thì tao không bàn luôn Đó giống như là bản chất của con gái nông thôn rồi vậy Ờ tao cũng không nhận vậy á Cảm giác như Nhỏ có thể làm được bất cứ thứ gì luôn mày Hôm Tết ở nhà thầy mà tao nể thiệt Thằng Toàn cũng có mắt nhìn người ghê chứ Trời, Nó mà nhìn cái quái gì Nó bị hấp hồn ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt Cái lần mà mình ra tay cái vụ nhỏ căm bị sát hại đó À bà mà Tài Mày có tìm hiểu xem sau cái lần đó Người ta có bàn tán như vậy tụi mình không Sao nghĩ hôm đó cũng ác à. Cho toàn bộ người dân ở đó Được thấy ma một bức Chắc là có người về nhà còn kiếp dưới chứ chẳng chơi đâu à, Đúng thiệt Nhưng mà tao có nghe nói gì đâu Ba tao về đó cũng thấy nhắc gì nữa Với lại đợt Tết mình ghé lại cũng đâu có ai nhận ra Chắc họ cũng quên thôi hả Đôi lúc họ còn nghĩ Khùng điên là lạng khác <cười> Công việc của tụi mình khó nói thiệt Úi, Tao không biết sau này 5 năm, 10 năm Hay là 20 năm Hay là cả trăm năm sau Có cái thế hệ nào biết tới Tìm hiểu và đi sâu vào cái thế giới kỳ lạ này không ha Đa phần những gì Không phải mắt thấy tai nghe Thì đều là giai thoại thôi Đôi lúc người ta còn không tin và cho là mê tính dị đoan nữa Tao thì tao cũng không quan tâm lắm Mình có niềm tin thì mình làm thôi Chỉ sợ tụi mình không còn khả năng đi hành đạo nữa Không biết có duyên á, Lại được truyền dạy lại cho ai hay không Hay là Nó sẽ mai một dần Rồi đi vào quên lãng Tao cũng nghĩ vậy á, Khó lắm Mày đem cái này ra thuyết trình, Tụi nhỏ có khi còn tưởng là chuyện hài Chuyện thiếu lầm Sơ sơ đi Bây giờ tao với dụ về Về kể cho ba má tao nghe Ông bà quốc dương cho tao mấy rau liền á, Nuôi ăn học lên chừng này Làm mấy chuyện điên khùng gì đâu không Ừ chắc chắn rồi Không riêng gì mày đâu Ngay cả tao cũng vậy thôi Ngày trước hay xem viên ma Má tao là suốt Bảo cứ xem vậy tưởng tượng ra rồi sợ Bây giờ ai nghĩ có viên số đi theo con đường này Đây Nhưng mà kể ra cái vụ vừa rồi á, Thằng Hoàng nó có bằng lĩnh thiệt Nó không những không nghi ngờ Mà còn dám nhận lời ông thầy kia Để mà đi theo giúp đỡ tụi mình Nó biết cái gì mà giúp Ngoài hành động cho bản năng thôi Xích chút nữa tao mang quả về nó rồi Xô ngã xe luôn, hết hộp Bởi vậy Nói có thuyết phục người khác tin cũng không khó Quan trọng là họ có muốn nghe hay không Khi nào mà dấn thân được chưa thằng Hoàng Thì tư tưởng nó mới thay đổi được Tao đảm bảo với mày Bây giờ nếu mà có chuyện gì liên quan tới ma quỷ Mà rủ thằng Hoàng đi theo Là đối liệt Hứng thú chứ mày Không đi vào con đường này thì thôi Một khi đặt chân lên rồi Thì không muốn quay đầu lại đâu À Mà thời gian nó trôi qua nhanh thiệt á tao nhớ coi Hồi xưa lúc mới theo thầy á Thấy nó cứ sao sau, Sợ cũng có mà thích cũng có Hồi đó cái lúc mà thấy âm binh đi từ trong cây xoài thầy ra trời tôi mém đái trong vườn luôn á Ai nghĩ đó là ma đâu Mà nếu là ma Thì tụi mình cũng đâu có nhìn thấy được Ừ <cười> Kể lại hồi đó liều thiệt Chưa biết cái mô tê gì á, bà đầu vô Nghe thầy nói chuyện thôi là mê đắm rồi Lúc đó thầy kể đến đâu Tao lại tưởng tượng ra hình ảnh pháp sư lẫy lần Cho quyết tâm theo đuổi luôn đó Tuổi trẻ người ta ăn chơi phá phách Còn tự mình thì đi làm mấy cái chuyện mà không ai nghĩ tới Không ai quan tâm Giờ cũng chẳng có mấy ai tin Nói đi nghĩ lại Cũng nhờ mấy cái vụ bắt ma diệt quỷ này Mà tao thấy mình trưởng thành hơn đó Mâu thuẫn gia đình Rồi giờ tình cảm Con người với con người đối xử ra sao Đâu mới là đạo Đâu là tặc Bây giờ tao cũng hiểu sơ sơ rồi ừ, Đời này còn dài lắm Trần đó kinh nghiệm kiến thức mà tụi mình tiếp thu được Như muối bờ biển thôi Nhưng mà quan trọng nhất đó Là cái gì mày biết không Đó là cho dù chuyện gì xảy ra Có khó khăn cỡ nào Có rất giả gian nan Thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng cách mấy Thì tụi mình cũng lầm lỗi mà vượt qua Mà vượt qua là nhờ cái gì Nhờ cả nhóm hợp sức là với nhau Đó mới là điều đáng quý nhất Còn lại mấy thứ khác Nói thật, chạy nó đi, đến đâu hay đến đó quay niệm một chút để thấy mình đã trưởng thành như thế nào. Quá thật thời gian qua quá sức tưởng tượng đối với bọn tôi. Những gì xảy ra cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi. Ngày mà năm đứa còn chập chững, ăn chưa no, lo chưa tới, ấy vậy mà cũng dám đứng lên chống lại cả một thế giới tâm linh kỳ bí, cả nguy hiểm. Thực ra nói chống lại thì cũng không đúng. Đó là tìm hiểu, là nắm bắt, là quà mình vào lưng chừng âm dương đó để thấy rằng, cái gì phi nghĩa thì tiêu diệt. Chính nghĩa thì nâng niu, đơn giản vậy thôi Nhưng trong tự đơn giản đó Lại là những ngốc vách ngoan mẹo Mà bọn tôi buộc phải vượt qua Để tiến tra con đường dẫn tới sự thiện lương À thôi, tôi về đã Tí mày thấy thằng Toàn về á, alo tao tiếng nha cậu thảo qua tiễn diễn một vạn luôn À ok Tôi thì về nhà ăn miếng cơm cho chắc bụng đã rời tính tiếp 6 giờ kém rồi mà vẫn chưa thấy tâm hơi của thằng Toàn đâu Hai cái đứa này ấp nhau giữ tận luôn Thôi thì có mấy khi Cho nên tranh thủ cũng tốt Tiệt tình nhỏ Diễm không có gì để chê trách cả Nhưng về vấn đề tình cảm Thì giữa hai đứa nó có cái gì đó linh chần lắm Từ cái đêm mặn nồng lúc Tết Cho đến bây giờ Có gặp lại đâu Bây giờ mới gặp được một chút Thì nhỏ Diễm đã phải quay về rồi Thời gian và khoảng cách Nó có thể kết liễu tình yêu Bất cứ lúc nào cả giờ kém 15 rồi, sao vẫn chưa thấy thằng tài gọi vậy không biết, chạy chuyến xe buýt cuối cùng rồi, hay là cái thằng này quên bán đi luôn, để tôi gọi cho nó coi sao. đây, mày với về cho toàn? tối nay á, Diễm về bạn gì đó. hờ, về xe buýt, mà mãi xe phim á, để mất tiêu rồi, bây giờ sao đây? đó, thấy chưa? đúng y như tôi dự đoán, chạy đi đâu cho thoát chứ? cái thứ gì đâu không à? hôm nay là chủ nhật, mà cũng có khi cái thằng này ba lém cho nhỏ trẻ chuyến xe ở lại thêm một ngày đi mà. rồi giờ mày đang ở đâu? về nhà chưa? rồi sắp tới rồi. rồi, để tao qua liền. tôi lấy máy gọi luôn cho Thảo để qua tiện nhau diễm. nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là diễm về quê bằng cách nào đây? thôi, hai đứa bay đi chơi xuống vậy, cứ ngại luôn. <cười> à, toàn chủ mình đi xem phim ở Bixi á. mà bây giờ trẻ chuyến xe biết rồi hí ơi. Ây, cái thằng thiệt tình. Mày cũng không bao nghĩ cách giúp tao Còn chi chiếc nữa Tôi kéo thằng Toàn ra một góc Cái vấn đề tế nhị này Không nên nói trước mặt nhợi diệm được Ừm, tao có cách này Nhưng mà mày còn tiền không đó 200.000 ngàn thôi à, Còn chứ, à, cách gì vậy Mày là bài trò bày bạ là chết tao đó Mày bị điên hả Tao là thằng bạn tốt của mày Ít nhất là cho đến lúc này Cha bến mua giấy xe cho nhỏ đi Đi xe khách vậy. Có chuyến chạy ngay qua đường nhà thầy đó Đến địa điểm thì bảo nó dựng cho xuống là đẹp Tao vừa sệt nghe bảo 7h30 có chuyến à, Vậy thì được Để tao nói lại với Diệm Trời ơi, chấn đề ở đây không phải là nói, Hiểu không Mày biến nó thành một đề nghị của mình Để cho Diệm thấy được sự thông minh và chu đáo của mày có dùng cái này nè, chứ không phải cái này Mày chỉ gì xuống dưới động quần vậy à, Xin lỗi tao hạ tay hơi thấp Thằng Toàn như dớt được cái phao cứu sinh Cho nên mặt hớn hợ cả lên Trong thanh niên vừa tội Vừa hài hước sau đó Cứ nghĩ đến cảnh tượng thường ngày nó điềm đạm xa chán bao nhiêu Bây giờ trong lớn ngớ đến buồn cười À như vậy có ổn không Huy Ờ được mà Quỷ trành ba cái vụ này lắm chỉ yên tâm đi Cứ đến đoạn gần nhà thầy á Chỉ nó bắt tài ông cho xuống thôi Vé mình mua rồi mà Muốn dựng chỗ nào á, thì nói ông À thì ra là vậy Ừ tại vì sao vậy biết không Tài xế người ta cũng hay dựng dọc đường để bắt khách á Mình xuống càng sớm người ta càng mừng nữa Cũng mà sao chỉ không ở lại để chơi thêm một ngày nữa rồi vậy Không được đâu Mình đã nói với thầy rồi Tất cả để nhỏ em ở nhà cũng không yên tâm nữa Đêm hôm có chuyện thì lại không hay Ờ, vậy đợi Thảo đến đi cho mình ra bến xe luôn nha Đúng 7 giờ thì Thảo cũng xuất hiện Cho nên bọn tôi tranh thủ đạp xe ra bến luôn Đợi thằng Toàn vào mua vé nữa là xong 7:30 sẽ bắt đầu chạy rồi Anh Diễm, đi đường cẩn thận Chị tới nơi đó, gọi cho Toàn liền Dìm biết rồi, cảm ơn Toàn Tạm biệt mọi người Ừ, Dìm đi đường cẩn thận À, cho mình gửi lời thăm thầy Dìm nói lại với thầy đó, Tài hè này tụi mình xuống dưới thăm mọi người đó Ừ, mình lên xe đây Tạm biệt mọi người Cái khoảnh khắc mà nhỏ quay lưng đi Cũng là lúc thằng Toàn buông tay thẳng thở Nó đưa ánh mắt đượm buồn dõi theo Trời ơi, thằng cũng đứng đây làm gì ừ, Chứ giờ làm gì nữa Trời đất, đi theo tới khi nào mà nhỏ lên xe thì thôi Sắp đến giờ rồi Ờ, đúng rồi Cả đám bọn tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ Chán nói thiệt Bước vào cái quán nước gần đó ngồi đợi thằng Toàn trở lại Thì bóng dân thằng Tài chỉ tay về cái chiếc xe màu đỏ Vừa mới vô cổng Ê, tụi mày, nhìn kìa Hả, trời, cái gì một đám gì Cùng lúc đó thì chiếc xe chở nhỏ diễm cũng lướt ngang qua nhau nhìn ra cửa sổ và vẫy tay chào bọn tôi càng sâu lấn là dáng vẻ thất tiểu của thần toàn. À, về thôi đi bay. chỗ về được, mà nhìn kia. chiếc xe khách màu đỏ vừa vào cổng kia, đang chở theo hàng loạt những con quỷ. bọn chúng đưa ánh mắt lăm le nhìn xung quanh, dường như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. không thể ngẫu nhiên mà chúng xuất hiện ở đây được. cách đã bắt đầu bước lên xe, cảm giác có chuyện chẳng lạnh. chắc có để giải thích tại sao những con quỷ này lại xuất hiện ở đây vai trò chuyên nhất một lý do. Bọn chúng đang muốn tìm người để thế mạng, tăng thêm sức mạnh. Tên gọi là quỷ, chỉ nhìn màu sắc và hình dáng có vẻ đây là những vong hồn vừa mới biến thành quỷ không bao lâu. "Ê toàn, lúc trại mình bu ché, có họ xem chuyến kế tiếp là mấy giờ không?" "Không, tao đâu có để ý đâu. Nhưng mà có lẽ cách nhau chừng nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó thôi." "Ờ được rồi, tụi bây đây đi, để tao qua đó thăm dò. Không thể để cho nó ngăn nhiên hại người được." họ có cảm giác rằng bọn chúng đang kiếm người để thế mạng cho mình mọi người nhìn kỹ sẽ thấy trên thân thể của chúng chỗ trắng chỗ đỏ chắc chỉ mới tích tụ thêm những ít dương khí gần đây thôi ừ đúng rồi cái tụ này không thể chủ quan được để hủy qua đó coi sau tôi đi ngang qua chỗ cái xe đang đậu bên trong có ba bốn người khách lên ngồi trước rồi tụi quỷ bây giờ dồn lại một góc ngay dậy ghế cuối ánh mắt con nào cũng toát lên đầy sát khí như kiểu sắp nuốt chửng một ai đó Tôi trả giờ hỏi một bác lớn tuổi Đang ngồi ở ngay cửa sổ Bác ơi Chuyến này mấy giờ khởi hành cho bác Ờ sắp rồi đó con Xe đi phước Mỹ Tầm đâu hơn 8 giờ là xe chạy rồi Con có dế chưa à, Dạ không con hỏi gì thôi Con cảm ơn bác nha Còn khoảng hơn nửa tiếng là xe bắt đầu chạy rồi Làm cách nào đi tiếp cận Giả dụ lũ quỷ đó ra khỏi xe đây Đầu nghề bọn tôi không mang theo Phải chỉ có lá bùa ở đây thì hãy biết mấy À, tình hình sao rồi mày? Không ổn rồi. Tầm hơn nửa tiếng nữa là xe chạy. Cái lũ quỷ kia có vẻ đang âm mưu hại người thật rồi đó. Nãy tao thấy tụi nó cứ lâm le nhìn mấy hành cách trên xe hoài à. Tao nghĩ bọn nó còn có đồng bọn đang ở đâu đó nữa. Đợi chiếc xe này đi ngang qua. Xe hợp sức hạm hại đó. Hả? Ý mày là kiểu một vụ lật xe hay là tai nạn giao thông giữa đường hả? Đúng rồi. À, mày có thăm dò được xe chạy qua tiếng nào không? Đến huyện Phước Mỹ á phước mỹ, tôi đúng rồi. từ đây đến đó phải đi qua một con đèo nữa, chắc là bọn nó có âm mưu sẵn rồi đó. cho dù là như vậy, thì làm sao vụ ra ngoài được để tiêu diệt chúng đây? cá là đông đó, tao thấy đâu bốn năm con gì đó, con nào con nấy chỉ vừa ngạ quỷ thôi, chưa hẳn là quỷ dữ, cho nên không khó đối phó. ê, có ai mang theo bộ không? Bộ vàng, bộ đỏ gì cũng được. tôi tính lén trấn yểm bùa ra đằng sau xe, nhưng xem chừng không được rồi. đứa nào cũng không mang theo đồ nghề. Bây giờ chỉ còn biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải là cứu cánh cuối cùng thôi. Nhưng làm cách nào để tiếp cận bọn chúng này? Không có vé thì làm sao lên xe được? Chú, chú ơi, mua chút con cái kẹo xin gươm đi chú. À không, chú không mua đâu con ơi. Cậu nhóc bán kẹo vừa quay đi, thì bỗng dưng tôi nảy sinh ra một sáng kiến. À, nè, con ơi. Dạ, chú mua kẹo hả? À nè, chú không có mua kẹo, nhưng mà chú có ý này con thấy có được không nha? Bây giờ con cho chú mượn cái rổ này. Con lấy hết kẹo ra đi. Chỉ để lại uh, mấy cây trong đó thôi. Chú sẽ trả tiền tất cả những cái kẹo nằm trong rổ. Con cứ lại đây chờ chú. Chú sẽ quay lại hoàn trả kẹo. Nhưng mà không lấy lại tiền. Con chịu không? Như vậy đâu có được. Mẹ con dặn là không được lấy tiền của ai hết á. Trời đất ơi. Thì chú mua kẹo của con mà. Nhưng mà rồi sau đó chú không ăn nữa. Chú trả lại cho con. Con nhìn thấy mặt chú vậy á. Uh, thấy chú hơi khùng khùng phải không? Giúp ch Dạ, nhưng mà chú không trả kẹo cũng được Nhưng mà phải trả cái rổ lại cho con đó Không mẹ con đánh Rồi rồi, chú hứa Nè, tụi mày trông trường thằng nhóc với tao nha Tao quay lại giờ đó Nè, con vô uống ngủ nước với mấy cô chú đi Cái chỗ trong rổ này là bao nhiêu tiền vậy con Dạ, 10 cây Là 50 ngàn à đây nè, chú còn 60 10 ngàn tiền thêm cái rổ nữa tôi lại cho chú đi Cả đám vẫn ngơ ngác không hiểu tôi đang làm cái trò gì Làm sao tụi nó biết được Cái bộ não thiên tài của tôi ra tay đây À đúng rồi Con đưa cái nón tay bèo đây cho chú mượn đi Ông chú ơi Mũ mẹ con mới mua mà <cười> Chú sẽ trả lại mà, có lấy đâu Nha, đó, thấy chú đội đẹp không Dạ đẹp Nhìn giống như cô tuổi bán giấy số bạn con á Thằng nhóc vừa mới dứt lời Cả đám nhìn tôi cười ngắt nghẽo Dễ quê độ không chứ Tôi thì gì đại sự Phải hy sinh hình ảnh thôi làm cái trò gì vậy huy? đợi chúng tôi nói, đợi đó đi. đạo cụ đã có, bây giờ bắt đầu vào giai diễn thôi. kéo cái mũ tai bèo sập xuống, tôi cho bộ chân bị tật đi luyện xẻn tiến lại chỗ chiếc xe. không biết tụi kia có nhìn thấy hay không, chứ mà nhờ thảo thấy được, có khi lăn ra nước xỉu mất thôi. 8 giờ kém năm rồi, hành khách đã lên xe nhiều hơn lúc nãy, tranh thủ bắt tại chưa xuất hiện, tôi trà trộn lên xe. Với mục đích tiếp cận lũ quỷ kia Bác ơi Mua kẹo không bác Chị ơi Mua giúp em cây kẹo đi chị Không em ơi Xe gần chạy rồi mà kẹo kẹo cái gì Bác tại đâu mà để lên xe Lỡ mất độ rồi sao Tôi có chút sẵn hợi Nhưng rồi mau chóng lấy lại thần thái Lê lết chân đi xuống dậy ghế cuối Lũ quỷ vẫn đang ngồi ở ngay vị trí cũ Khi khoảng cách đã đủ gần Tôi giáo bộ làm rơi cây kẹo xuống sàn. Tiếng động làm cho một vị khách đang ngủ gật trên ghế Ở gần đó giật mình à, Cái gì vậy nhóc Không thấy tôi đang ngủ sao ờ, Dạ dạ con xin lỗi con sợ ý quá Dọn nhanh lên trời biến đi Dạ dạ Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi Quá thân vào cậu bé bán kẹo Mà tôi đã phải giật mình đến hai lần Vì sự thờ ơ Và lòng vô cảm đến đáng sợ của con người Tự nhiên tôi sực nhớ đến lời nói Của con quỷ nhiên ngày nào Vậy đạo lý của đám người trần các người Là đạo lý gì Nghĩ là vậy Nhưng tôi không đôi co với hắn ta làm gì Lặng lẽ cuối xuống chả giờ nhặt những thanh kẹo lên Tôi trận mắt nhìn thẳng vào lỗ quỷ Nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi mình Vừa nhặt từng thanh cho vào giỏ. Tôi vừa nói thầm Nhưng đủ lớn để cho bọn nó nghe à, Tụi mày đang có âm mưu gì Muốn hại người ở đây phải không Không dễ đâu Một, hai, ba, bốn, năm Chắc tao đếm không sót đứa nào phải không Xe này đã bị phong yểm rồi Nếu như tụi mày không ra khỏi đây Chỉ cần một cái phẩy tài của tao Tất cả sẽ tàn biến đó. Bọn nó vẫn không hề có phản ứng Nhưng theo tôi nhận thấy Đã có chút nào núng rồi Một con quay qua bàn tán với đám còn lại Sao nó nhìn thấy được vậy Mày là ai Sao nhìn thấy được bọn tao Tụi mày không cần biết điều đó Tao đã cho người phục sẵn ở chân đèo Nếu tụi mày không dừng lại Tất cả sẽ bị tiêu diệt đó Mặc dù không biết âm mưu thật sự của tụi nó như thế nào Tôi chỉ nói phong long vậy thôi Nhưng ai ngờ cái chiêu đánh phủ đầu này Lại phát huy hiệu quả tức thị Bọn nó đã bắt đầu nôn nao cả lên lùi người lại Về chừng nhìn tôi Không liên quan tới mày Cút đi Tại sao không liên quan Tụi mày đã nghe về thầy Pháp có thể trừ ma diệt quỷ chưa Họ đang phục sẵn ngoài kia đợi tụi mày đó Chiếc xe này đã bị yểm bùa Tụi mày không thể nào thực hiện âm mưu đó đâu Tụi mày cũng chỉ là những trong hồn Vừa mới biến thành quỷ Sức mạnh không đủ để địch lại những lá bùa đó đâu Nếu không chịu rời đi Thì ta sẽ giết hết tất cả tụi mày ngay tại đây Giữa dứt lời tôi đưa tay hướng biểu tượng âm dương Về phía người bọn nó Tuy năng lượng tỏa ra không đủ mạnh Nhưng vẫn đủ làm tác động đến phần nào thân thể Bất thình linh bị dính đòn Cả năm con quỷ quảng hồn Nhảy ra khỏi xe Chiếc chợ có như vậy Tôi lập tức gọi điện thông báo cho thằng Toàn Dạ, yeah, bọn nó ra, ra ngoài Tụi mày áp sát lên cho tao Vũ đi càng xa càng tốt, nhanh lên à, Ok, tao đã thấy Tôi vừa cướp máy cũng là lúc Bác Tại xuất hiện lù lù trước mặt Với ánh mắt không mấy tiện cảm Ông cách khó chịu lúc nãy cũng đã thức dậy Trừng trừng nhìn qua tôi Đại Bác Tại, ai cho thằng nhóc này lên xe vậy Bất độ mất đạt thì sao à, Dạ dạ, em xin lỗi, để em xử lý cho Tôi không để tâm lắm Nghe tiếng ồn ào đằng sau xe Quay lại thì thấy cả bốn đứa nó Đang dùng biểu tượng âm dương Để đẩy lũ quỷ ra xa À, mày có xuống xe hay không? Hay là để tao gọi bảo vệ vào, hả? Dạ dạ, con xin lỗi Nhanh, lần sau cấm bán mãn lên đây nha Nếu như không phải đang cấn chuyện Thì tôi đã cho hắn một bài học Về cách đối nhân xử thế rồi Bây giờ thì mới tấu hiểu nỗi lòng Của những đứa trẻ lang thang, Bu sinh ngoài đường phố Có mấy ai dành sự tôn trọng Và lòng nhân ái như miệng đã từng hô hào đâu Biết là có những nơi người ta không nên đến để mưu sinh Nhưng lời nói và hành động lỗ mãn như vậy Thì rất dễ làm tổn thương đến họ Cũng chỉ là ngôn tự Đầu nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy đâu Tôi lật đặt xuống xe Không thấy tụi thằng Toàn chứ mấy đứa nó ở đâu Cả lũ quỷ cũng đã biến đi đâu mất tiêu Không biết nãy giờ hành động kỳ lạ như vậy Người ta có chú ý đến không nữa Tưởng đâu bốn đứa nhỏ bị tâm thần trốn chạy ra tiền nguy Quan sát động tỉnh một hồi Chắc mẫm rằng không thấy lũ quỷ lãng giảng trong này nữa Tôi quyết định quay lại chỗ quán nước Tăng nhóc vẫn còn đợi tôi ở đó Ê nè Chú trả lại cho con Không thiếu một cái kẹo nào nghe à, Nhưng mà con chỉ lấy lại cái rổ với cái nón thôi Con lấy kẹo đâu <cười> Không an lắm Không có sao đâu Chú cho thì con cứ nhận đi Sau này có duyên gặp lại Chú sẽ mua ủng hộ cho con ha à Con có thấy bạn chú đi đâu rồi không Dạ có Mấy cô chú kia muốn mai cái gì ngoài cổng rồi chú Người ta nói quá trời luôn à, được rồi, chú cảm ơn con nha Chú đi đây Dội dã chạy ra ngoài cổng Nhìn quanh quốc vẫn không thấy ai Giữa ngã ba này biết trẻ hướng nào đây ăn lơ ngơ không biết làm thế nào Thì thằng Toàn nhắn tin tới Ra khỏi cổng thì trời phải Nhanh lịch, Không có bùa, phải dùng đồng tròn âm dương thôi Còn thiếu mày nữa Thì ra là tụi nó đã đuổi được 5 con quỷ ra ngoài Vậy thì tốt rồi Tuy nhiên quả là phí phạm khi lần này, phải dùng vòng tròn âm dương, chứ bọn nó không quá mạnh. Hao tổn dương khí quá, nhưng anh phải chấp nhận thôi. Tôi chạy vào trong dắt xe, đồng thời nhờ chủ quán canh hộ mấy chiếc của bọn nó. Tôi đạp về phía thằng Toàn đã thông báo. Đạp đâu được gần 100 thước, thì nghe ồn ào ở phía con hẻm gần đó, chắc chắn bọn nó ở đây rồi. Dù bẹo xe vào trong, thì một cảnh tượng hết sức hài hước. Cả bốn đứa đang đứng bao quanh lấy lũ quỷ Nhưng không tài nào tiếp cận mà tiêu diệt được Đó là chưa kể đến việc từ trước đến giờ Tôi chưa từng gặp trường hợp ngạ quỷ nào mà lại mềm yếu Và có chút nhát gan như vậy Bọn nó chỉ biết co cụm lại với nhau Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn bọn tôi Trời, tụi mày đuổi đâu mà tới chặn đây luôn ghê vậy Sao ra tay đi à, Bây giờ làm sao tiêu diệt nổi đây Bộ không có, đoạn kiếm cũng không mang theo Thảo ơi, chắc phải phiền Thảo một chút rồi ừ, Không sao mà lâu rồi tụi mình cũng chưa dùng đến. Thấy bọn tôi sắp sửa kết hợp, thì bọn chúng lũ quỷ quỷ rạp cả xuống, miệng không ngừng gian xin. Tha, tha cho bọn tôi, tha cho bọn tôi đi mà. Tạo phát cờ đi. Ê, con đã Huy, để xem bọn chúng nói cái gì. Ừ, cũng được. Tụi tao tha cho, thì tụi mày lại tiếp tục hãm hại những người vô tội kia sao? Cái trò nước mắt cá sấu này tao đã dùng nhiều rồi. Nếu mà có kiếp sau, thì nên học cách khác nha xin đừng, xin đừng mà, là bọn tôi bị ép buộc, không phải là do chủ tâm làm đâu. Xin các thầy tha mạng. Thứ nhất, tụi tao không phải thầy bà gì. Thứ hai, nếu mày đã bị chuyện, thì bị cho hết đi. Trời, để tuyết tao nghe. Bọn tôi chỉ là những trong hồn rất dưỡng ở cách đây không xa. Không hiểu sao thời gian gần đây xuất hiện một con đầu lĩnh ghê rợn. Nó bắt anh em tụi tôi phải phục tùng. ngay theo lợi sai khiến của nó. Nó bắt phải tìm càng nhiều người thế mạng cho nó càng tốt. Liêu Không nó sẽ giết hết cả đám. bọn tôi không còn cách nào khác. Vì nó quá ghê gớm cho nên đành phải nghe theo. Thân thể nửa trắng nửa đỏ như thế này cũng là do nó biến quá nên đó. Lấy gì mà để chứng minh lời nói của tụi mày là thật đây? Tính vụ tụi tao đến hàng ổ, tụi trả mặt đúng không? Không, thầy hiểu làm rồi. Nếu có thể, ông thầy hãy giúp anh em tôi trừ khử con quỷ đó. Anh em tôi thiện lương, chưa làm việc ác bao giờ. Lời nói của bọn quỷ này có đáng tin hay không đây? Thật ra bây giờ Giết chúng dễ như trở bàn tay Nhưng mà nếu như có một con đầu lĩnh như vậy Mà để cho nó hoành hành Thì tai quả dễ sao rất lớn Nếu trường hợp bọn nó trở mặt Dẫn bọn tôi đến hang ổ rồi mai phục Thì cũng không mấy đáng ngại Cho dù có xuất hiện hàng trăm con như vậy Thì cũng không thoát khỏi vòng tròn âm dương Ngặt nổi bây giờ Cả năm đứa đều không mang theo bùa Hoặc là đoạn kiếm Giờ may đến đó có ngạ quỷ đầu lĩnh thật Thì chắc có đối phó chưa biết sức mạnh của nó đến đâu Mà đã dồn hết dương khí Để tạo dòng tròn âm dương Thì quả là hơi mạo hiểm Nhất là đối với tính mạng của Thảo Bây giờ thế nào đi Toàn à, Tao nghĩ là nên đi theo tụi nó một chuyến coi sau Cho dù có bị lạc lộng Thì sẵn tiện mình tiêu diệt trọn ổ luôn Tránh gây tai họa gì sau Nhưng mà bây giờ đầu nghề có mang theo đâu Nè Hay là tụi bay làm xiên chạy nhà Chuẩn bị bộ với đoạn kiếm đi Nếu thật sự mà có con đầu lĩnh như vậy Thì đối phó luôn một lần Không cần biết cái bọn này phe ai Chống đối thì sợ hết À tiếng Tà với Thảo thấy thế nào Thà không biết thì thôi Bây giờ nghe bọn nó kể mà mình không chịu tặng khóc Thì sau này bọn nó còn gây nghiệp tiếp đó Ờ tao thì không có ý kiến gì Cũng muốn xem mặt con đầu lĩnh nó làm sao đó. Ừ đi thì đi thôi tao thấy làm sao Ừ Thảo cũng đang muốn biết cái tên đầu lĩnh nó như thế nào đây Nếu mà có thật tụi mình Cũng nên tiêu diệt luôn bằng không bọn chúng sẽ hại người tiếp thôi vậy tính vậy vì thảo ở xa cho nên là toàn mày với uh, yến với tạ về nhà lấy đồ đi tao với thảo ở đây canh chừng không bọn chúng tẩu thoát á, thì không biết đường nào mà lành tụi mình cũng ít khi tới chỗ này sau này có muốn tìm cũng khó ờ quyết định vậy đi xe còn quá nước phải không ở đúng rồi tao có dặn chủ quán rồi đó à mà thảo đưa chìa khóa cho yến chạy về luôn đi chứ không á chút mất không lại quay lại lấy đợi tụi nó đi hết trọi, tôi với thạo mới quay qua lũ vị. kỳ lạ một điều là dù chúng biết nguy hiểm đang cận kề, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng không hề có ý định phản ứng. xem ra lời nói lúc nãy cũng khá là đáng tin. thạo có đang nghi ngờ điều gì không? thạo chỉ đang tính đến ba phương án thôi. thứ nhất là con đầu lĩnh hoàn toàn là không có thật, lũ quý này bịa chuyện để dẫn bọn mình tới hang ổ của chúng, rồi tập trung các chung hồng khác lại để đối phó. Thứ hai là con đầu lĩnh đó có thật Nhưng mà không hề đe dọa Hay là cưỡng ép Mà chính lụ quỷ này là đàn em của nó Cuối cùng chính là lời kể là hoàn toàn thật Nhưng mà tao đang đắn đo Là nếu như tiêu diệt được con đầu lĩnh xong lũ quỷ này bọn mình sẽ tính sao đây ừ, Tao nói đúng Điều đó Huy cũng đang có xử đây Chí ít thì bọn nó cũng Đang chuyển mình thành quỷ rồi Nếu mà tha bổng Về lâu về dài á, Âm khí suy giảm bột tôi nó phải làm tiếp việc ác để hấp thụ dương khí, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nếu mà tiêu diệt hết, thì trong lòng của chút lấn cấn. Không biết thật sự trong tâm họ có lương thiện như mình nói hay không. Cần phải xem tâm họ đến đâu đã. Nếu mà lương thiện, tao sẽ có cách giúp. Không biết tụi nó dùng tốc độ ánh sáng hay sao Mà chỉ 15 phút sau đã thấy quay trở lại Tính ra bọn tôi cũng hay thật Kiểu như chân mệnh tiên tử hay sao ấy Đi đến đâu Là ma quỷ xuất hiện tới đó Thả quốc lấp thì thôi Bây giờ đã biết mà không hành đạo Thì còn đâu là chính nghĩa nữa Biệt hiệu thầy Pháp sẽ mãi mãi là hư danh Nếu như bỏ mặt những chuyện này Để lũ quỷ kia ngang nhiên lộng hành Ở chốn dương trần Đồ nghề đầy đủ rồi phải không Ừ, ở thôi coi đã để tao tư tưởng cho lũ quỷ nè trước lũ quỷ lúc này vẫn đang coi trò một cốc lầm lũi nhìn bọn tôi không chớp mắt xem ra bọn nó là sợ thật chứ không phải là diễn sâu tầm này mà đồ làm quỷ thì ai chứng cho mai là ma không có cơ quan bài tiết chứ không thì e rằng nãy giờ ta làm luôn năm dũng rồi à tụi tao sẽ tạm tha cho bọn mày nhưng bây giờ vẫn tao đến gặp con đồ lĩnh đó cảm ơn thầy Cảm ơn thầy nhiều lắm Nếu như tụi tao phát hiện có nửa lời chuyện ngôn Thì đừng có trách nha, hiểu chưa? Dạ, bọn tôi không dám đặt điều đâu Mời các thầy đi theo bọn tôi Lũ Quỷ dẫn bọn tôi quay lại con đường Đến bến xe Không biết bọn nó có dở trò gì hay không Nhưng sao thấy xà lắc xà lơ vậy không biết đi nãy giờ qua đến 4-5 cái ngã tư rồi Mà vẫn chưa thấy điểm dừng Đã, sắp tới chưa? Tụi bay tính dở trò gì đúng không? Dạ không, không Đây là con đường quẹo lên chỗ đèo Mà các thầy đã đoán được đó Được rồi, nhanh lên Bọn nó dẫn cả đám quẹo vào con đường đất đỏ gặp gần Xung quanh không có lấy một cái trụ đèn Ngoài ánh sáng yếu ớt từ nhà dân hắt ra Nơi này đã cách cá xa trung tâm thành phố rồi Phía trước là một rừng keo trậm trạp Gió thoảng đung đưa qua lại Trong hiệu lánh và âm u vô cùng Chóc chóc tiếng cú mèo lại gian lên trùng trận Đi tới một cái lối mòn nhỏ Dẫn sâu vào rừng Thì bỗng nhiên bọn nó đột ngột dừng lại Chính là ở đây Con đầu lĩnh lúc nào cũng ấn nấp trong đó Đợi tin của bọn tôi thì mới xuất hiện Mời các thầy đi tiếp con đã Dù gì cũng đã đến đây rồi Nếu như tụi mày có vợ trò Thì bọn tao cũng không có chạy được Bây giờ tụi tao sẽ đứng ở đây đợi Tụi mày cử ra ba đứa đi vào trong gọi con đầu lĩnh ra đây Hai đứa còn lại lại với bọn tao ra được Bây giờ đi sâu vào trong thật sự rất mạo hiểm Bọn tôi không thể nào biết được Ở đó có nguy hiểm nào đang rình rập Cái bẫy nào đã được bày sẵn ra Để đợi ai đó xuất hiện là sập xuống thôi Tôi ghé tai nói nhỏ với thằng Toàn Nè, đưa tao lá bùa đỏ đi Hai con quỷ còn lại ngơ ngát đợi đồng bọn Thì bị chúng tôi dùng lá bùa đỏ hút vào bên trong Nè, mày thả ba con kia đi Ông sợ nó tẩu thoát hơi. Bọn nó không có bỏ mặt đồng bọn của mình đâu Yên tâm đi Tài Bây giờ tao có ý này bên kia có cái bụi cây kìa cứ qua đánh nút trước đi để tính sau chưa biết đó phương có bao nhiêu người mà ra mặt như thế này á, thì nguy hiểm lắm cả đám kéo nhau vào bụi cây gần đó ẩn nấp thật ra không phải là bọn tôi sợ hãi hay cái gì chỉ là muốn có một vị trí tốt nhất để quan sát nắm bắt được tình hình trước khi hành động hạn chế rủi ro và sai sót đến mức thấp nhất có thể 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy tâm hơi của lục quỷ ở đâu Xem chừng diễn cảnh công cốc đang dần hiện ra rồi Tôi không bực gì đã lường trước rằng tụi nó có thể sẽ trở mặt Nhưng nếu như con đầu lĩnh đó là có thật Đã đến đây rồi mà không được cháp mặt Thì quả là phí phạm Cả đám đang ngồi đập mũi bơm bớp Thì bỗng dưng ở phía rừng kêu rung chuyển dữ dội Lá cây bay tứ tung khắp nơi Phía lối mòn Ba con quỷ lầm lũi tiến ra ngoài Theo sau là một con quỷ khác Mang thân hình đỏ trực cắt xa với đám nữa ma nửa quỷ kia Đó, phải thấy chưa tài? Tụi nó có sai đâu. Nhưng mà tụi mình từ từ hãy xuất hiện để quan sát xem á, hành động và lời nói của bọn nó như thế nào. Từ đó xác định được xem mối quan hệ bên trong ra sao. Nếu là đồng bọn của nhau thì bọn mình có hai kẻ thù. Nhưng mà nếu đúng như là bọn nó kể á, thì bọn mình có thêm đồng minh. Ê, đừng có giỏi kết luận sớm vậy Huy. Không loại trừ khả năng ưu ông đắc loại đâu. Ý mày là năm con quỷ đó đang lợi dụng tụi mình để tiêu diệt con đầu lĩnh trước khi trở mặt để tối tiêu tất cả hả? Ừ. Lũ quỷ đang đảo mắt tìm bọn tôi. Sau một hồi quan sát xung quanh, bọn nó thì thầm to nhỏ cái gì đó với con đầu lệnh. Ngay lập tức nó vung tay, thớt chăn lũ quỷ ra xa. Bỗng nhiên nó dứt bổng thân thể lên, bay lượn một vòng qua lại trước rừng keo. Nè, cho tao mượn lá bùa vàng đi toàn. Đây rồi. Tôi ném lá bùa ra phía trước. Con đầu lệnh thấy giật lạ, liền khẩn lại xem xét. Cái vừa lại gần năng lượng từ lá bùa tỏa ra, khiến cho nó có chút giật mình, xen lẫn tức tối. À, là ai? Hoa cũng hất tay lúc nãy, có thể tạm thời kết luận mối quan hệ giữa con đầu lĩnh và lũ quỷ này không mấy thân thiện cho lắm. À, bây giờ tôi bay ở lại đây nha. Tao sẽ ra trước kiểm chứng xem nó còn đồng bọn nào nữa hay không. À, được rồi, nhưng phải cẩn thận. Có gì á, tụi tao sẽ ứng cứu liền. Tôi đứng phát dậy. Không Dũng tiến ra phía trước trên tay cầm theo thanh đoạn kiếm mà thằng Toàn đưa Hất thảm hét lớn về phía nó À, hình như mày hỏi tao hả? Con đầu lĩnh có vẻ mừng ra mặt khi thấy tôi xuất hiện Cảm giác kiểu người quen lâu ngày gặp lại vậy Cái bọn này sao giống tấu hại hơn là làm quỷ quá Chiếc cho không biết có phải bọn nó kiếm cớ hại người Hay dẫn dụ họ đến đây kết bạn để quên sầu nữa Nó tu dội nụ cười Lập tức chuyển về trạng thái hung tận Quay qua gần giọng Với con quỷ đứng bên cạnh Phải cái thằng này hay không Dạ đúng rồi Sao mày bảo là năm đứa Rõ ràng là năm đứa mà Có thêm hai anh em của tôi nữa Nhưng bây giờ không thấy họ đâu hết Con đầu lĩnh tính vung tay hất con quỷ Thì tôi nhanh trí cản lại Nhưng nó có vẻ hơi cọc tính thì phải Hèn gì lũ quỷ này sợ xanh mặt Ê, Nè nè nè Cái con quỷ kia nó đúng đó năm đứa lận Nhưng mà thấy mày yếu quá cho nên tôi nói dễ hết rồi, Giờ cùng mình tao thôi. Tôi giữ trực lệnh, con đầu lĩnh không nói không rằng, lập tức bay qua chỗ tôi. Trong thoáng chốc, nó vung tay tạo ra một luồng gió cực mạnh. Tôi nhanh nhảy tránh sang một bên. Cây cổ đằng sau lưng, lá rộng xơ xác. Xem ra nó cũng có chút bản lĩnh, không giống với cái lụa nửa ma nửa quỷ kia. Thế nhưng sức mạnh vẫn chưa là gì so với con quỷ nhi đã đụng độ ở lần trước. Đây là đòn gió mà con đầu lĩnh tạo ra Để thăm dò sức mạnh của tôi Có lẽ lũ quỷ đã khai báo hết rồi Không biết có thêm mắm, thêm muối vào không Nhưng xem chừng con đầu lĩnh cá e dè, Chỉ đứng từ xa quan sát Không dám tiếp cận trực diện Nè, đây là con đầu lĩnh mà tôi bay kể hay sao? Đã đúng rồi Ai, Một con duy nhất Trời ơi, như vậy cũng dám xưng là đầu lĩnh sao? Còn ủ ngu hại người nữa mày nên lượn sức mạnh đi chứ. Bỗng chừng nó vươn người một cái, cái hình hộ pháp ẩn nên đỏ rực nó dùng ma thuật biến hóa thành một thanh đao to lớn, cảm giác rất giống với âm binh của thầy. Không xong rồi, tôi lùi lại sát cho bụi cây mà tụi nó đang nấp. Nè, các mày nhìn coi, có giống thanh đao âm binh của thầy dùng không? Ừ, đúng rồi, chính là nó. Cái loại này á, không phải dạng tầm thường đâu. Hoàn toàn giữa dứt lợi. Con đầu lĩnh cầm đao lao đến chỗ tôi Nó vùng tay chém đào xuống đất Một luồng âm khí sáng loáng tỏa ra Chẻ đồi các bụi cây rậm rạp Và bọn thằng Toàn đang ẩn nấp. Nó khận lại khi thấy bốn đứa kia xuất hiện Lập tức quay qua hỏi con quỷ bên cạnh không phải nằm đứa này hay không? Dạ, dạ, đúng rồi Đủ vô dụng năm đứa nhóc còn cũng không đối phó được Chết đi Con đầu lĩnh vùng đao định chém xuyên qua người của ba con quỷ Thì thằng Toàn ngay lập tức phóng lá bùa đỏ Có chứa hai con quỷ kia Đã bị hút vào về phía nó Lá bùa rơi xuống bên cạnh đó Tạo ra một luồng ngăn lượng Đẩy thành đau của nó lại Đồng thời hai con quỷ cũng hiện ra nguyên hình Nó gầm ghe từng tiếng trong miệng Ánh mắt bắt lên Sự giận dữ tột đỉnh à, Tụi mày là ai À tao là Huy Đây là Toàn Bên cạnh là Yến, Khi là Thảo Và cuối cùng là Tài Để chuẩn bị về ông thi tốt nghiệp với đại học gặp mày đây. Mày đâu có bằng tốt nghiệp là quỷ chưa? Tôi giữ trước lời, thì thằng tại há miệng ra cười ha hả. Tay Trần tôi cũng cố nhịn lắm rồi, nhưng không chịu được nữa. Cảnh tượng đó dường như đã làm cho con đầu lĩnh điên tiết hơn. Nó dùng pháp thuật đẩy bọn quỷ kia về phía bọn tôi. "Giết bọn nó cho tao, mau lên." Nhưng nhưng nhưng cả năm con quỷ khựng lại không dám tiến tới, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua bọn tôi không phải là có ý giúp đỡ, nhưng bây giờ nếu tiêu diệt cả năm con quỷ kia, trong lúc hành sự sẽ rất dễ bị con đầu lĩnh tìm ra sơ hở và phục kích từ đằng xa. Trước tiên là phải tiêu diệt con đầu lĩnh đã, mới tính sau. Xin, xin các thầy tha mạng, tha mạng cho. Lùi ra sau đi, nhảy lên. Không đối giết hết tất cả bọn mày bây giờ. Năm con quỷ mừng trở, chạy ra sau lưng bọn tôi. Con đầu lĩnh điên tiết hét lớn. "Tôi mày dám làm phản sao?" uống công ta tu luyện cho bọn mày chết đi lần này thì không còn đứng từ xa nữa nó lao đến với tốc độ chóng mặt thành đầu như xé nát màn đêm mục tiêu nó nhắm đến không phải là năm con quỷ mà chính là bọn tôi cả đám tính nhảy sang tránh một bên nhưng dường như có thứ gì đó giữ lại dưới chân nặng như đeo chì không xong rồi cả đám giật mình nhìn lại thì ra lũ quỷ này tạo phản thật nhưng mà không phải chỉ con đầu lĩnh mà với bọn tôi, mỗi con theo một đứa dùng ma thuật giữ chân cả đám lại, bọn tôi không thể nào nhích được. Con đầu lĩnh sắp tiến sát đến, thành đầu của nó không thể dẫn được. Nha, mọi người dùng bùa vàng phá không khí đi, bao lên. Cả đám lập tức xoay người dùng lá bùa giàng áp thẳng lên người năm con quỷ, bọn chúng thét lên đầu đến, ngay lập tức buông tay ra. Cùng lúc đó, con đầu lĩnh cũng dừa ập tới. Một âm thanh sắc lẻm trang lên Thanh đao chẻ ngang vào cục đá núi to đùng đằng sau Giỡn dụng thành từng mảnh. Thanh đao của nó có quy lực thật sự Không thể chủ quan Mà dùng đoạn kiếm với bùa để đối phó được Cả đám nhảy tránh sang một bên Có điều kỳ lạ là lúc con đầu lĩnh lao tới Lụ quỷ kia Dường như đã dính phải lưỡi đao Của nó hay sao Mà bây giờ chẳng thấy bọn nó đâu nữa Để cũng tốt Câu như mượn dao giết người Giết bất kẻ thù Bọn tôi tiết kiệm được phần nào sức lực. Đây, mọi người dùng bùa đỏ đi Nhanh lên Bọn tôi đứng thành một vòng tròn xung quanh con đầu lĩnh Dùng bùa hút âm khí của nó Sau một hồi chán vắng Bị năng lượng bổ vây Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vùng tay, tính dùng đau để chống trả Đây, ném bùa cho nó Cả đám đồng loạt ném bùa vào người con đầu lĩnh Khối tỏa ra nghiêm ngút Nó buồn thành đau súng hoàn mệnh tao đến Một cú vươn vai cực mạnh khiến cho bụi bay mịt mờ. Thành đạo trên tay của nó bỗng dừng, tách ra làm hai cây. Không xong rồi. À, chết hết đi, Tôi mày phải trả người lại cho tao. Người của tao đâu? Con đầu lãnh dường như đã mất kiểm soát, miệng không ngừng la hét, vừa phun đau chém loạn xạ chỉ phía bọn tôi. Lưỡi dao chạm vào đâu, chỗ đó lập tức bị xẻ làm đôi. Nè, mọi người cẩn thận, phân tán ra xung quanh, làm cho nó mất phương hướng đi. Tuy cũng có chút bản lĩnh Nhưng con đầu lĩnh này rất dễ đối phó Nó không đủ kiên nhẫn và sự xảo quyệt Như những trong hồn ngạc quỷ Mà bọn tôi đã đụng độ lần trước Có điều xem ra kế hoạch không cần dùng đến vòng tròn âm dương đã bị phá sản à, Bây giờ xử lý nó thế nào đi Toàn Không thể dùng đoạn kiếm thực chiến được Nguy hiểm lắm Nè, mọi người tập trung hết qua đây, nhanh lên ừ, bắt buộc phải dùng dòng tròn âm dương thôi Bao lên, nó đang bị mất kiểm soát Tụi mình phải hành động nhanh chóng Con đầu lãnh vẫn la hét thân hình trực lửa ấy liên tục bay lên không trung Rồi vùng đào chém xuống Dường như nó không nhận biết được Đâu là bọn tôi nữa rồi à, Mọi người áp tay vào nhau đi Bọn tôi ngồi thành vòng tròn Áp tay vào nhau Dồn toàn bộ năng lượng qua người của thảo Nhưng đang chuẩn bị phát cảnh, Thì tự chứng tôi cảm thấy Sau lưng có một lực gì đó tác động vào Cảm giác bị hút đi thì vậy Hình như tụi nó cũng gặp hiện tượng tương tự Khoan, mọi người dừng lại đã Có cái thứ gì đó đang áp sát lưng tụi mình đó Ừ, cũng vậy Tao cũng cảm nhận được Có một lực hút cực mạnh ở đằng sau lưng đó Quan sát kỹ xung quanh Nhưng không hề thấy sự xuất hiện của ai Những lần dùng dòng tròn âm dương trước đó Chưa bao giờ xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy Xoẹt một cái Cả đám giật mình khi có một âm thanh lanh lãnh vang lên Con đầu lĩnh sau một hồi trấn tỉnh Để nhận ra bọn tôi nó lập tức lao đến với tốc độ kinh hoàng, thanh đao trẻ ngang nện đất thành một dệt dài thầm thầm. Tranh ra! Một dệt sáng trẻ ngang qua chỗ bọn tôi đang ngồi, Cả đám giật mình nhảy tránh sang một bên. Toàn đưa tao đòn kiếm, cầm lấy. Tôi dùng lá bùa đỏ ném qua bên phải theo hướng di chuyển của con đầu lĩnh. Bị túng động bất ngờ, nó lập tức chuyển hướng, vung đầu lên tính chém vào lá bùa. Để, mọi người tập trung vào vị trí đi ngay khi tôi hành động xong á, thì lập tức sử dụng vòng tròn dương. Nhưng lúc con quỷ mãi chú ý đến lá bùa, vừa nhấc thanh đào lên, tôi lập tức phóng đoạn kiếm về phía nó. Lưỡi kiếm xuyên qua tay phải, lâm thủng một chỗ, cho quỷ hoại hoàn toàn cánh tay. Thanh đào rơi xuống đất và lập tức biến mất đi. Tôi nhanh chóng trở về vị trí, kết hợp cùng chỉ bốn đứa. Học, phát cờ đi. Một vòng tròn phản quang giật giật tỏa ra hướng thẳng đến chỗ con đầu lĩnh, cói đỏ bốc lên nghi ngút, con đầu lĩnh đã bị tiêu diệt. À, nhưng hoàng đã, cái cảm giác bị hút đó lại xuất hiện. nè, mọi người trở lại trạng thái bình thường vào lên. hình như năm con quỷ đó vẫn chưa bị tiêu diệt. mọi người cẩn thận, tác động đó là không thể tự nhiên mà có được. dù con đầu lĩnh đã bị tiêu diệt, nhưng cả đám vẫn hết sức quan mang về hiện tượng kỳ lạ lúc nãy. hai lần vận dụng dòng trọn âm dương Là hai lần cảm giác có một lệch tác động từ phía sau Nguồn năng lượng này quá mạnh Cũng không lạnh, không nóng Chứ có điều nó giống như đang hút dương khí của bọn tôi vậy Nè, tụi mày có cảm giác Thứ gì đó đang cố hút dương khí của tụi mình hay không? À đúng vậy Lúc nãy tao đang nhắm mắt truyền năng lượng qua cho Thảo tự nhiên sau lưng nó rần rần lên Như kiểu ai đưa cái máy hút bụi vô người á Thầy, có khi nào thần Tài á Nó gãi lưng cho mày ấy Nó mà dám tôi lại in cho bạc ta vợ, không vợ nữa. bây giờ nghiêm túc lại nè. lúc nãy quay chứng kiến cảnh năm con quỷ kia bị thanh đao của tên đầu lĩnh tiêu diệt không? không. lúc nãy nó lao tới với tốc độ như vậy, tao chỉ kịp né sang một bên tránh đòn thôi. ừm, tao cũng chắc là có phải lũ quỷ kia bị chết với thanh đao đó hay không nữa? nhưng mà cái con đầu lĩnh ập tới chém xuống, thì ngay lập tức năm con quỷ biến mất cùng một lúc. huy đang nghi ngờ chính bọn nó làm chuyện lúc nãy hả? ừ đúng rồi. Bọn nó biến mất một cách kỳ lạ Mà không ai nhìn thấy Mới đầu Cứ tưởng là do thanh đau của tên đội lãnh giết Nhưng mà ngẫm lại thì thấy vô lý Cái lúc đó bọn nó đứng sau từ mình mà Khi con quỷ lao đến Chắc chắn là có thời gian để tẩu thoát rồi Có điều ẩn thân đi đâu Thì nãy giờ vẫn không thấy Nếu như mà bọn nó có bản lĩnh thật sự Thì toàn bộ cuộc gặp đỡ từ sớm đến giờ Chính là một kế hoạch tỉ mỉ Mà bọn nó dạy ra Phải có ý gì một toàn Sao nãy giờ im re vậy Tao đang suy nghĩ về cái điều mày nói đây Chắc có thể toàn bộ sự việc đó là như thế này Cuộc gặp gỡ ở bến xe hoàn toàn là vô tình Thế nhưng mà sau khi giáp mặt với tụi mình rồi Bọn quỷ kia nhìn chung đã thấy được bản lĩnh của từng đứa Cho nên mới bày ra kế hoạch dụ tụi mình đến đây Như có mượn giao giết người Trong cuộc chiến này mình hay con đầu lãnh thắng Đều có lợi cho bọn chúng Thứ nhất nếu mà con đầu lãnh thắng Thì bọn chúng cô như đã dẫn về đây Được 5 cái xác Và hoàn toàn không bị xử tội Câu thứ hai. Nếu như tụi mình thắng Bọn chúng cô như đã khử được một kẻ thù lớn nhất Mà không cần phải tốn sức ra tay Và bây giờ thì tao khẳng định Chúng chưa bị tiêu diệt đâu Ờ Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết Xem ra tụi mình đánh giá cái lũ quỷ kia hơi thấp rồi Kể cả cái việc ẩn thân từ nãy tới giờ Chứng tỏ bản lĩnh của bọn chúng Không hề tệ chút nào Cộng thêm cái đầu mu mẹo và thảo nguyệt nữa Cái loại này không diệt tận gốc Thì rất dễ gây hậu quả về sau. nha thảo có cách này, có thể dụ được bọn chúng ra đó Tụi mình hãy thử dẫn dụng vòng tròn âm dương một lần nữa đi Nhưng mà mọi người dùng ít năng lượng thôi là được Nếu mà hiện tượng nó lại lặp lại Tất cả hãy giả vờ như là càng kiệt sức lực, rất xỉu đi Thảo tin chắc là bọn chúng sẽ thừa cơ hội xuất hiện để trả thù đó Ừ đúng rồi, lúc nãy tụi mình đã xây nhục tụi nó hơi nhiều Nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất đâu Cái thứ mà bọn nó muốn á, chính là dương khí của tụi mình Được rồi, mọi người hành động đi ở vỹ này thật sự không phải đơn giản. Chúng có cái đầu mưu mèo và hành động gọn gàng vô cùng. Lúc nãy bị dính lá bùa vàng của bọn tôi, nhưng chừng đó chắc không làm tổn hại nhiều, ngoài đau đớn nhất thời. Có lẽ nhỏ thảo nói đúng, không chạy gì mà bọn chúng đứng im, thì lạnh đủ thanh đau đó vào người. Chắc hẳn vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Có điều nãy giờ biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay không hề nhối lên. Đó là một chuyện khó hiểu. Vì vậy, đành phải dùng cách của thảo. Để dụ chúng ra thôi Nè Mọi người tủ khí lại Để điều hòa thân thể đi Nãy giờ sử dụng tới hai lần hao tổn cũng không ít đó thôi được rồi Mọi người áp tay vào nhau Nhắm mắt lại Tập trung năng lượng Chuyển qua cho nhau đi Bọn tôi sử dụng một ít dương khí Truyền qua cho Thảo Tạo thành một dòng tròn âm dương nhỏ Nhưng đủ để đánh động đến lũ quỷ Chưa đầy 5 phút sau Hiện tượng kỳ lạ đó lại xảy ra Cả đám giật mình mở mắt nhìn nhau Tôi khẽ gật đầu ra hiệu Tất cả lập tức buông tay ra Nằm bất động dưới đất Dương khí lập tức bị thu lại Bây giờ trong người đứa nào cũng có bùa Cho nên không có gì có thể tác động được Tất cả giả vờ nhắm mắt Nhưng đôi tay của tôi bắt đầu cảm nhận được Từng tiếng gió rít qua Dưới đất là những tiếng bước chân thình thịch, Không phải một Mà rất nhiều Rất nhiều những thứ gì đó đã xuất hiện ra thì vậy. Cố gắng lắng tài nghe ngóng ngoại ngoài tiếng gió và tiếng bước chân ra Không hề có tiếng nói nào vang lên Lòng bàn tay phải Liên tục nhói lên dữ dội cho một trang cười giòn chả phát ra Đều như trang bắp lên Cả không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng Tôi tí hí mắt trong khăn sát Tí rực cậy Phải nói như thế nào đây Suốt bao nhiêu năm tháng hành đạo Chưa bao giờ được chứng kiến Một cảnh tượng hải hùng như thế này Phải nói là gần cả trăm dông hồn đang đứng xung quanh. Con nào con ấy cũng nhìn chậm chậm vào chỗ bọn tôi.